Chương 33 Chương 33 Sự ghen tuôn cuồng trào mãnh liệt Lý Minh Triết có thể không đến công ty làm việc Nhưng Lý Phụ Hiên không thể không đến Ở nhà trốn việc 2 ngày Trưởng phòng phòng kế hoạch đã gọi đến Cả điện thoại di động của tổng giám đốc Lý Nói nhiệm vụ gì đó nhiều quá Làm không xoẻ nữa Muốn thúc Lý Phụ Hiên quay lại làm việc Lý tổng giám đốc khô khô điện thoại Thầm ý nhìn Lý Phụ Hiên Em còn muốn trốn bao lâu nữa Lý phổ Hiên chỉ đành ấm ức đi làm tiếp. Kỳ thật, mọi người đều hiểu, Lý phổ Hiên là em trai của Lý Minh Triết, và chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cánh tay của công ty, đừng nói là trưởng phòng kế hoạch, đến ngay như các thành viên trong hội đồng cổ đông, cũng không. Cũng chẳng có ai dám nghe nhiên đi quản việc này, là ai ở sau lưng hậu thuận không cần nói thì cũng biết. Lý Phủ Hiên đương nhiên hiểu rõ chuyện này, chỉ có điều nhẹ nhã chơi ở nhà, danh không chính mà ngôn cũng bất thuận, nên chẳng có cách nào phản bác. Chỉ là không ngờ rằng Lý Minh Triết là kiên nhẫn như vậy, đến bây giờ vẫn chưa chịu buông tay. nghĩ ra đủ mọi cách để giảm bớt thời gian hai người tiếp xúc với nhau. Đậu đậu mỗi ngày đều chạy qua chạy lại giữa việc thự và công ty, còn phải đi mua đồ ăn. Nhưng Lý Vũ Hiên sớm sớm chiều chiều, vừa hai có thể mượn thời gian cô đi ra ngoài, thì lái xe đưa cô đi cũng chẳng có cơ hội. Nhưng đạo cao một tấc mà cao một trượng. lý vũ hiên lòng nóng như lửa chén nản lái chiếc lamborghini đi làm đem mấy bộ ốc phục và sơ mi cho mấy người nằm trong quan tài mặc ném cả đi thay lên người một bộ đồ bình thường quần bó sét ôm lấy cặp mông mặc lên người chiếc áo sơ mi với các hình thù quái dị tóc để rối tung nhưng lại chẳng có sự cố ý tạo hình nào nhìn rất vội vạm khiến người ta phát hoảng chân mềm nhũn Vật như thế mà lại u buồn xuất hiện trong tòa nhà thắt cái đã gây ra chấn. Vụ vật như thế mà lại u buồn xuất hiện trong tòa nhà thắt cái đã gây ra chấn động lớn. Vụ vật như thế lại u buồn xuất hiện trong tòa nhà thắt cái đã gây ra chấn động lớn. Không cách nào để ngăn lại được làn sóng các cô gái lần lượt, tìm đủ mọi loại lý do để xuất hiện trước tầm mắt của Lý Phụ Hiên. Lý Phụ Hiên là thay đổi thái độ xa cách người ta, cả ngàn dặm như bình thường, nhiệt tình cởi mở với mấy cô gái thục nữ trong công ty. Chỉ cần nói mấy câu ngon ngọt dễ nghe thì có thể khiến cho các cô gái cảm tâm tình nguyện giải quyết hết công việc cho mình. Ngay cả việc việc thẻ, lúc hết giờ làm cũng giao kẻ cho họ, nghĩ đến ma lực của Lý Phụ Hiên thì đúng là rất lớn, phái nữ Người này nói tiếp người kia tranh nhau lên Do vậy, có một đám đông lại đến xếp hàng việc thể giúp anh Lý Phụ Hiên nhẹ nhẹ, chẳng có việc gì làm Ngồi gác chân lên bàn làm việc, gọi điện cho đậu đậu Bên ngoài, một đám con gái đang chen lớn nhau Ngắm miệng nam qua cửa sổ ta a nhìn cái cầm cái kia, gợi cảm quá Cái mông kia, thật tròn trịa Đậu đậu, đang làm gì thế? Ồ, sợ văn kiện, lát nổ phải đi phát Ừ, dù như còn văn kiện nổ còn phải phát đi Khi nào đi mua đồ ăn? 5 giờ nhé Vậy anh đón em Ồ được đó Đầu đầu đặt điện thoại xuống lén lén nhìn Lý Minh Triết Phát hiện anh chẳng có phải ứng gì Thế là tiếp tục vui đầu và soạn văn kiện Lý Minh Triết ngồi một bên lật hợp đồng Sắc mặt không tốt Mắt trừng trừng vào các con chữ trên mặt giấy Khi làm việc không cho phép nhận điện thoại Đặc biệt là của Lý Vũ Hiên đầu đầu nhỏ tiếng ồn lên một tiếng làm việc trong cùng một phòng đúng là không tốt gọi cụ điện thoại không dám to tiếng còn lại bị tắt, buồn bã 5 giờ chiều lý phụ hiên lái xe đợi ở ngoài đầu đầu thu dọn đồ đạc cầm túi sách đi giày lon to đi ra ngoài đi giày chạy lon to ra ngoài lý phụ hiên xuống xe giúp cô mở cửa Đậu đậu vừa chạy vừa quay lại nhìn biệt thự, xác định không bị Lý Minh Triết phát hiện lúc này mới yên tâm chui vào xe. Lý Vũ Hiên, trưởng qua giúp cô thắt dây an toàn. Đậu đậu, cười xả, xảo huyệt nói, Đậu đậu, hai chúng ta giống như là yêu vụng trộm nhỉ? Đậu đậu... Hai người lượn qua lượn lại trong siêu thị. Hôm nay, Lý Vũ Hiên ăn mặc rất khét người chiếc áo sơ mi mỏng dính nhìn xuyên thấu, được. Chiếc áo sơ mi mỏng dính, nhìn xuyên thấu được, lại còn chỉ còn lại còn chỉ cài mỗi chiếc khúc dưới cùng vô. Chiếc áo sơ mi mỏng dính, nhìn xuyên thấu được, lại còn chỉ cài mỗi chiếc khúc dưới, vô cùng lãng lơ, hai tay nhét vào hai túi quân bò mái tóc nâu sẫm rủ rủ xuống vai mềm mại mực mà sáng bóng cọc kính đen to bự che kín nổ khuôn mặt chỉ lộ ra từ mũ đến cằm nhưng vẫn vô cùng đẹp khí chất rung động lòng người trông rất kém dỗ trông giống như một binh tinh đen hóa trang để đi siêu thị vậy chưa được bao lâu sau lưng hai người đã có một nhóm sinh vật không rõ lén lén lúc lúc theo sau nói cụ thể là đến trai gái già trẻ lớn bé đều có Và tiếng lách tách chụp hình của di động không ngừng vang lên, còn đèn glass và máy ảnh cũng nhấp nháy lế sáng. Này, cậu xem chàng trai kia đi, trông thật quái dị. Ừ, ừ, anh ta là minh tinh phải không? Có phải là vẫn chưa xuất hiện? Ý, quả bí đau lùng bên cạnh anh ta là ai vậy? Có lẽ là người quản lý. Lý Phụ Hiên nhách môi lên, mắt xen xảo nhìn đậu đậu, kẻ nói, đậu đậu, cô nhặt được một viên ngọc rồi. Đậu đậu nghi hoặc, lắc lắc đầu, nắm lấy túi, lục lục tìm tìm rất lâu, nhưng chẳng thấy viên ngọc nào mà Lý Phụ Hiên nói, mới ngưng mặt mơ mèn hỏi, ngọc xi?" Si? Lý Phụ Hiên cười chỉ vào mình là anh, tự nhiên, tự yếu mình đến thét cuồng, đậu đậu chẳng buồn để ý, cầm một chai dầu lên, dạ. đậu đậu chẳng buồn để ý, cầm một chai dầu trên giá. Xem hạng dung, Lý Phụ Hiền nồn nóng đi lên nói vào bên tai cô. Em xem đều là mỹ nhân như vậy, đều đã bị anh mê hoặc rồi. Nhưng anh lại bị em mê hoặc Bao nhiêu là cô gái tranh cướp anh chàng đẹp trai, bị em giữ trong tay. Đây là không... Đây còn không xem đây nhạt được ngọc sao. Đầu đậu, đậu nhé mắt lẩn trốn đám người. Theo đuôi kia, nói ra một câu phủ phàng. Thị lực của họ không tốt. Lý Phụ Hiền nghiến răng hmm. nhiều người như vậy thì lực được không tốt sao hồ ly chống hai tay vào eo để lộ ra cả bộ ngực lớn làm cho đám đông phía sau reo hò ầm ĩ đau đậu lén nhìn đám đông kích động đó thắc ẩn thắc hiện sau cái xá hàng khẽ khẽ giật giật mặc áo lý phụ hiên ngủ đi anh đóng mấy chiếc cúp lại đi lý phụ hiên vô cùng vui vẻ em ghen à Đậu đậu dùng miệng, xa hiệu cho Lý Vũ Hiên, nhìn người đàn ông phía bên quầy tủ lạnh. Hồ Ly, đại thúc kia đã nhìn anh chầm chầm cái nửa tiếng rồi, con người, con người sắp bay vào chỗ bên trong áo của anh rồi. Lý Vũ Hiên... Không nhìn người phía sau, đậu đậu chăm chú chọn rau, Lý Phụ Hiên buồn khổ đứng sơ đi sơ lại chiếc kính, hộp của quả bên cạnh, trong lòng nghĩ mãi không hiểu. Dựa vào khuôn mặt này của mình, thần hình này, khí chất này đều khiến cho phụ nữ phải gọi là điên đảo. Sao cô gái này hoàn toàn chẳng có lòng chút nào vậy? Lý Phụ Hiên hết sức ngẫm, ngẩm, một, nhặt một mớ rau cải, nhặt một mớ... Lý Phụ Hiên hết sức ngắn ngẩm, nhặt một mớ rau cải dầu lên ném vào trong xe để hang, ngẩn đầu không thèm nhìn đậu đậu. Đậu đậu nhìn Lý Vũ Hiên, cuối người cầm mớ rau cải dầu lên đặt vào xá, tiếp tục chọn các loại rau khác. Lý Phụ Hiên câu mày, thò đầu nhìn vào danh sách rau trong tay đậu đậu, là nhặt mớ rau cải dầu ném vào trong xe. Đậu đậu ngẩn đầu, hồ ly, đó là rau chân vịt. Mua xong rau Hai người để xe Đến nhà để ăn Đặt các túi đồ vào cốp xe sao Lý Phụ Hiên nghiêng mặt nhìn mấy người Theo đuổi Có tính kiên định đèn lắp sạc Lý Phụ Hiên nghiêng mặt nhìn mấy người theo đuổi Có tính kiên định đàn nắp sao mấy góc khuất Cuối cùng nhịn không được nữa Đậu đậu Lẽ nào em không cảm thấy anh rất đẹp trai sao Đậu đậu nhìn Lý Vũ Hiên Tiếp tục cuối mặt tiếp tục cúi đầu nhiệt đồ, Ồ, đúng là rất đẹp trai. Lý Vũ Hiên phát cuồng, anh tủ mình sới phương, được thấy rất đẹp trai, tại sao em một chút cũng không, cũng không giống những cô gái khác, đáng lẽ em nên bị vẻ đẹp của anh làm cho mê đắm phủ phục xuống, ôm lấy chân anh khóc lóc cầu xin anh yêu em. Trậu đỏ sầm mặt, cắt ngang những lời nói tự yêu bản thân của mình của Lý Vũ Hiên. người có đẹp trai hơn nữa thì nhìn mãi rồi cũng chẳng có cảm giác gì đi phụ hiên kêu quàng quạt em là nói em nhìn chán anh chàng đẹp trai rồi trậu đậu gật đầu kiên định ừ hồ ly cúi đầu cụp đuôi vẻ mặt đưa đám chui vào xe làm sao có thể nghĩ được dùng mạo đẹp đẽ kinh hồn của mình lại chẳng có giá trị gì trong mắt người ta Điều này khiến cho kẻ chuyên dùng và nghe sắc để hấp dẫn phụ nữ từ trước đến nay. Chưa từng thất bại như Lý Phụ Hiên bị đánh gục. Vì sao? Mình soi gương, ngắm mình hơn hai chục năm nay không thấy chén Mẹ cô gái này chỉ nhìn mấy tháng nó ngán rồi. Đậu đậu ngồi trong xe. Đậu đậu ngồi trong xe. đào đậu ngồi trong xe nhỏ tiếng thì thầm trong lòng hồ ly à không phải anh không đẹp trai mà là tôi đã nhìn thấy thầy giáo văn của cô Điền ghê gớm kia ba năm rồi sớm đã miễn dịch với mỹ nam rồi những ngày gần đây của Điền tỉnh sống cũng không dễ bố mẹ cô trấn áp ở nhà bố mẹ cô trấn tự ở nhà quản cô vô cùng nghiêm ngặt cô với thầy giáo văn của mình gặp nhau đều là tranh thủ những đốt công việc không bận chẳng khác gì như vở diễn tình yêu đau khổ cả Nam mà thầy giáo văn lên lớp không bận khi nào không có việc ở nhà làm cơm ngọc, rồi ngồi xe buýt đến vườn hoa nhỏ gần công ty điền tỉnh đợi cô Điện tỉnh tan ca cái là chạy luôn qua đó hai con người mẹn khổ này Ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, ăn cơm rất ngọt ngào, sau đó lại bệnh rịnh không nở rời xa, để mọi người đi làm việc của mình. Sau này, cũng chẳng biết thế nào, thầy giáo Văn biết được ra cảnh điềm tĩnh điện chơi trò mất tích. Điềm tĩnh ở nhà không dám gọi điện thoại cho thầy giáo Văn, chỉ có thể mượn cớ thấm rửa trộm gọi điện thoại cầu cứu đột, đậu đậu. Ngày đó cô liền. ngày đó cô điền đánh đá đáng thương nôn nóng ôm điện thoại khóc trong nhà vệ sinh bên cạnh và nước đang chả róc rách đến là vui tai đậu đậu e lão văn không quan tâm đến mình nữa hô hô đậu đậu lắc đầu không quan tâm thì không quan tâm dù gì cũng chẳng phải là lần đầu cãi nhau Điền tỉnh vừa nghe lập tức, lấy lại bản chất, tức giận, mắng chửi. hôn đấu đâu, lần này tới chuyện rồi. Chắc chắn lão văn cho là mình lừa anh ấy, trêu đùa tình cảm của anh ấy. Lần này chắc chắn bố mẹ mình nghe được chuyện gì rồi. Nếu không làm sao lại đột nhiên chạy về nước. Lão văn ấy à, là người vô cùng thật thà. Chỉ có mình không quan tâm đến anh ấy từ trước đến nay. Chưa bao giờ anh ấy không quan tâm đến mình, chắc chắn là anh ấy bị đã kích rồi. Đậu đậu nằm dây chân Dàn tay trên giường lười biến duỗi eo Vậy làm thế nào đây Trong điện thoại liền truyền đến Tiếng hét đỉnh tai nhất ốc của điện tính Đậu đậu à Cậu phải giúp mình Bây giờ lão văn không nhận điện thoại của mình Cậu thay mình đi gặp anh ấy Sẽ thích cho chuyện này. Sẽ thích rõ chuyện này Mình đi Đậu đậu nghi hoặc Không được đâu Chỉ là chuyện cãi nhau nhỏ nhặt Người bên cạnh lại xem vào phải nhất làm rối hơn điện tĩnh là chẳng cắn chết mình ấy chứ điền tĩnh nổi điên hét ầm lên mình mặc cả tối ngày mai mình phải nhận được điện thoại của lão văn nếu không nói cho đậu đậu cô biết mình sẽ xiết đến việc thờ của tên họ lý kia lão nương đây không ngủ được cậu cũng đừng có mà không ngủ đậu đậu cô ấy nói được làm được thật đó trưa hôm sau đậu đậu Đảm cơm xong, bài thức ăn trên bàn, lấy túi sách, vội vội ven ven chạy ra. Kết quả bên này đau đạo vừa mới đi. Lý Phụ Hiền ở bên kia gọi đến. Đào đạo bỏ quên điện thoại ở nhà, mà điện thoại để ở chế độ rung. Ê ê trên sofa, Lý Minh Triết đi đến bên sofa, cầm điện thoại lên hàng lông mai lập tức nhăn lại, ấn nút nghe. Alo, anh. Phụ Hiền, em tìm cô ấy. Cô ấy không ở nhà. Cô ấy ra ngoài rồi, để nào không phải đi tìm em. Không có, em không hẹn với cô ấy Đào đậu Nhằm đúng vào thời gian nghỉ trưa Gọi taxi đến trường đại học xx ít ít. Nhưng muốn vào trường phải có thẻ học sinh Đào đậu tìm trong túi Chuẩn bị gọi điện cho thầy giáo văn Nhưng phát hiện ra quên men điện thoại nên phải xin nhân viên bảo vệ cho cô vào trường Nhân viên bảo vệ nó không thể cho vào Nhưng có thể gọi điện cho thầy văn Sau đó điện thoại được kết nối Thầy văn nhận điện thoại Giọng nói vẫn ôm nhu như cũ Alo xin hỏi ai đó tôi hôm đậu đậu thầy giáo văn anh có thời gian ra ngoài một chút không chuyện này hôm tiểu thư phiền cô phải đến đây rồi nếu như là chuyện liên quan đến điềm tĩnh thì xin cô quay về đi thầy giáo văn khách khí và xa cách tránh gặp mình trong giọng nói có lộ vẻ khổ sở thầy giáo văn chỉ làm phiền anh một phút thôi xin anh đó nhưng mà được rồi đợi thêm mấy phút thì nhìn thấy thầy giáo Văn đi từ trong tòa nhà của giáo viên ra vẫn mặc chiếc áo t-shirt và chiếc quần thể thao đơn giản như bình thường trên khuôn mặt trên khuôn mặt trẻ trung trên khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ có chút tự ti và khổ sở đậu đậu vò vẽ tay thầy giáo Văn thầy giáo Văn tên là Văn Minh tướng mạo rất được là hoa khôi của trường đại học XX có người nói nếu như thầy giáo văn không nghỉ hưu, thì vị trí hoa kho của trường này chỉ có thể do anh đọc chiếm tiết học của anh dường như chẳng có ai trốn học bất luận là nam hay nữ đều thích tiết học của anh nhìn khuôn mặt điềm đạm nho nhã của anh ta cặp mắt rũ xuống rụt rè e thẹn như nốt mùa thu của anh ta nghe giọng nói dịu dàng trầm ấm của anh ta tiếng giảng bài êm ái nhắm nhìn thân hình mảnh dẻ của anh ta mỗi cử chỉ động tác đều mang phong thái của một người trí thức Phần mình chạy đến, chạy ra ngoài cổng sắt, mặt đỏ hồng lên vì vừa mới chạy, so với nét trắng xanh như trước đây, thì lúc này, trong anh ta càng rực rỡ ló mắt, làm ảnh rực lên, làm sáng rực, khắp xung quanh, nhưng anh ta lại cúi thấp đầu, dùng tóc che đi cặp mắt, nhỏ tiếng hỏi, hôm tiểu thư, có chuyện gì không? Đậu đậu nói liền một hơi, điềm tĩnh nói anh không quan tâm đến cô ấy, tối qua cô ấy ở điện cho tôi, khóc rất là thảm thương. Thầy giáo văn, cô ấy thật sự không có ý lừa anh, cô ấy biết anh sống rất đạm bạc không thích có không thích người có tiền, cho nên mới giấu anh một chút, cô ấy thật sự thích anh, cô ấy không có ác ý. Đậu đậu vừa nói vừa lao mồ hôi, đứng phơi dưới nắng chói chen, thời tiết tháng 10 vẫn còn rất nóng. văn minh rút chiếc khăn tay từ trong túi đưa cho đậu đậu đậu đậu sững người một lát nhận lấy chiếc khăn nhưng không lao mồ hôi cẩn thận giữ khăn ở trong lòng bàn tay vậy thì chiếc khăn này tôi mang cho điền tĩnh được không nếu không tối nay cô ấy sẽ gọi điện mắng cho tôi cho xem văn minh thở dài chiếc mũi cao thẳng đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên đẹp hơn ánh mắt u phiền mà buồn bã vòng nơi nương tựa sống như chú vốn con bị chủ nhân đánh lạc. Rưng rưng vô cùng đáng thương, tiểu tỉnh, tôi không xứng với cô ấy, cô ấy, cô giúp tôi nói với cô ấy, gia cảnh của tôi sẽ làm tội thân cô ấy. Văn minh so vai lại, mắt hơi đỏ lên, tính cách mềm yếu như thế này, đau đỏ vội vàng sớm đến, thầy giáo văn, điện tỉnh cả đời này chẳng mấy khi khóc, cô ấy vì anh. Văn minh so so mặt, mặt Văn Minh xo so xo so tay, mặt chìm trong ánh sáng mặt trời buồn bã nói. Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Đỏ đỏ vội vàng, chạy đến giữ chặt cánh tay gầy gọt của Văn Minh không chịu bỏ ra. Thầy giáo Văn, tôi tha điền tĩnh cầu xin anh. Xin anh đừng giận cô ấy nữa được không? Cô ấy chẳng thích chút nào cuộc sống của người có tùy Cô ấy thích anh, cô ấy nói rồi. Cùng anh trải qua những ngày vất vả thì dù có uống nước cũng thấy ngọt. Văn mình lót. Phần mình lắc đầu, một sợt chất lỏng chảy từ trong mắt xuống. Không, cô không hiểu đâu, cô ấy là tiểu thư con nhà giàu có, sống trong cuộc sống nhung lụa rồi. Mà trong nhà tôi, bố mẹ không có việc làm, chỉ có thể dựa vào tôi phụng dưỡng. Tôi không mua nổi nha, tôi cũng không có xe riêng, càng không có cách nào để cô ấy được cuộc sống đầy đủ sung túc. Phần mình nói những lời này, nước mắt đã không kìm được. Không ngừng chảy ra, nhìn thật đáng thương, nếu như cô ấy chống lại gia đình để ở với tôi, cô ấy sẽ không còn là điền tĩnh đó nữa, cô ấy sẽ không còn những trang phục hàng hiệu để làm đẹp cho mình nữa, ra ngoài chỉ có thể chiên chúc chật chọi trên xe buýt. Bàn tay mềm của cô ấy sẽ trở nên thô ráp, cuộc sống muôn tràn, luôn tàn khốc như vậy. Cuộc sống luôn tàn khóc như vậy, tôi không nhẫn tâm nhìn cô ấy bị héo mòn trong tay mình, yêu cô ấy chẳng phải là nên khiến cho cô ấy hạnh phúc sao. và mình muốn đi, đạo đậu nắm lấy cánh tay anh nhất định không mua ra, gấp gáp nhưng hơi trốn ván, tính mọt sách này, suốt ngày bi xuân thương thu. Vậy ma điên tĩnh còn khiến anh ta có khí chất u sầu của thiên nhân, lọ đàn ông mềm yếu thế này, việc gì cũng nghĩ đến chiều hướng xấu, một chút khí khái của nam giới cũng không có. Nếu là Lý Minh Triết ở đây, chắc chắn sẽ nghe ngược nói người phụ nữ của tôi, vì đột nhiên phải gã cho tôi, lấy chó theo chó, lấy mèo theo thấy gà theo gà, nếu là hồ ly. ấy đột nhiên cánh tay, đèn tấm lấy tay của Văn Minh bị giằng mạnh ra, đầu đầu đảo đảo, nhét nhét thảm hài bị ngã vào lòng ai đó, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là khuôn mặt vô cùng tức giận của Lý Vũ Hiên. Không đợi cho đầu đầu kiệt mở miệng, Lý Vũ Hiên đã đắm mạnh. Lý Phụ Hiên đã đắm mạnh vào văn minh